các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tường cũng muốn vào trong sao, vậy để lão thái ta giúp ngươi." Thanh âm ma mị kia vừa dứt, Tiểu Thúy tất cảm nhận được một luồng quy lực hùng hậu thổi thốc tới sau đầu. Một cảm giác bức bách đè nặng sau lưng khiến cho một yêu tiên như nàng cũng thoáng có chút sợ hãi. Thần Tông giật mình qua đi, Tiểu Thúy lấy lại bình tĩnh. Chích cốt thon mềm khẽ nghiêng tránh thoát một trảo của lão thái bà, đôi tay mềm mại vươn ra sau phản kích. "Ồ, thứ rác rưởi yêu quái." Cảm nhận được yêu khí hung hạo đầy tới, lão thái bà nọ có chút biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại sự quỷ quyệt. Hóa công thành thủ vừa vặn ngăn lại một kích của tiểu thúy, toàn thân khu gợi nhảy lui về phía sau mấy bước. Người là đồng bạn của nàng ta. Lão thái bà sau khi định thần liền liếc mắt về phía tiểu thúy, rồi lại nhìn vào trong căn phòng cất thành âm thệ thệ hỏi: "Tiểu thúy không trực tiếp đáp lời bà ta mà hỏi lại: Các ngươi đã làm gì Lý Hồng Tí? Thế ra nàng tên Lý Hồng sao? Chủ nhân của chúng ta muốn thu nàng làm thiếp, tiểu nhặt đầu của ngươi cũng muốn nên mới tìm đến tận đây vậy không?" Nghe lão thái bà kia nói Lý Hồng bị người ta thu nạp thành thi thiếp, Tiểu Thúy cất chút giật mình nàng lắc đầu. Tuyệt đối không thể, lý học tỷ tuyệt đối không khuất phục. Chế ngượng với sự cương quyết trong lời nói của tiểu thúy, lão thím bà kia cười nhạt. Chỉ sợ là nàng ta không khuất phục không được đâu, bởi vì nàng đã dính phải diệp hồn thuật của chủ nhân ta. Vị thái thái không cần thiết phải nói nhiều với nàng, trực tiếp bắt lại dâng lên chủ nhân. Đâu lúc này hai người Tiểu Thúy cùng Vi Thái Thái nọ nói chuyện, thì phía nóc nhà có một thanh âm trầm thấp vọng xuống trên ngang. Kẻ đó là một lão nhân thân hình to lớn lão xuống, khẩu nói hai lời liền nhắm Tiểu Thúy cứng công. Quanh lão đầu lão thật không biết thường hòa tiết ngập. Được trước tiền bắt nàng lại sợ đó bẩm báo chủ nhân sau vậy. Vì thấy Thái Thái nọ nói đoàn cũng nhanh chóng lao lên, dưới sự hợp kích của hai quỷ nô cấp bậc dạ quỷ hạ cấp, Tuy tuy tuy không rơi vào hạ phong, nhưng cũng không tài nào tiến vào căn phòng đang nhốt Lý Hồng được. Động tính phía sau khiến cho hai quỷ nô còn lại chú ý. Hai người này là một đôi tình lữ tuổi độ tứ tuần, người đàn ông thân hình trắng kiện nhìn qua giống như là kiếm khách. Người phụ nữ ăn vận cũng ra dáng con nhà võ. Cả hai nghe thấy động tính thì càng tiến ra sau, vừa thấy vị thái thái vừa quất lảo đầu vây đánh địch nhân. Hai người bọn họ cũng lao lên ứng chiến, khiến cho tình thế của tiểu thú dần rơi vào hung hiểm. Ở phía tiểu đình thì cách đó không xa, Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc quan sát mọi thứ, trong lòng của cả hai vô cùng lo lắng, cho nên mau chóng tiến qua. Thế nhưng ngay lúc mà hai đứa nhỏ định tham chiến, thì bất ngờ ánh mắt của tiểu thú Tiểu Đông thông minh vừa nhìn đã hiểu ra được thâm ý, nó liền liếc mắt nhìn về phía căn phòng Đoàn nói với Tiểu Ngọc: "Chúng ta mau chóng vào Kiều Lý Hồng Tỷ, tiểu thú tỷ tạm thời vẫn còn cầm cự được." Tiểu Ngọc nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn về phía tiểu thú một chút, sau đó cùng Tiểu Chu tiến vào bên trong. Phía trong phòng đèn nến thấp sáng hòa cùng ưu hương nhàn nhạt, nhạt, khiến quang cảnh có chút mộng mị mơ ảo. Hai đứa nhỏ tiến vào trong đưa mắt quan sát Trơ mắt của chúng lúc này chính là Lý Hồng đang ngồi bên bàn trang điểm, lực ngà trong tay chảy xuống bộ tóc đen mượt. Động tác của nàng đều đều chậm rãi, cái nhើ chẳng để ý đến sự xuất hiện của Tiểu Chu Tiểu Ngọc. "Lý Hồng tỷ, tỷ không sao chứ? Chúng đệ tử tới cứu tỷ đây." Vừa nhìn thấy Lý Hồng thì Tiểu Chu đã tiến tới hỏi han, nào ngờ thanh âm của nó vừa khất lên thì lực ngà trên tay của Lý Hồng cũng rơi xuống. Toàn thân cô nàng khẽ run rẩy rồi bất chợt quay phắt người lại. Trong ánh sáng đỏ quanh của những ngọn đèn lằm, dung nhan chim sa cá lặn của Lý Hồng hiện hiện thoát lên sự thanh tao. Chỉ có điều đôi mắt trong veo ngày thường của nàng đã chẳng còn thấy, mà thay vào đó là sự mờ đục, nhìn qua giống như là bị sương mù che phủ. Các người là ai? thèm quyền thuộc nhưng ngữ điệu lạ lẫm thoát qua bờ môi anh đào của Lý Hồng khiến cho Tiểu Chu Công Tiểu Ngọc có chút ngây ngốc. Sau một hồi trấn định thì Tiểu Ngọc vội đáp: "Là muội Tiểu Ngọc đây, Lý Hồng tỷ sao vậy?" "Lý Hồng, Lý Hồng là kẻ nào?" Giọng nói ẩn chứa sát ý của Lý Hồng lạnh như băng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net